Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trở nên méo mó Sau đó Một cân lốc dần dần sinh ra Và trần nhà trở sao động dữ rồi Đồ đạc trong nhà cũng bị cân lốc lớn ấy Hết vang xuống Thương lửa không sống Thì ta sẽ thu phục người ấy Con cá tinh biết rằng Sư phụ cương là người có đạo hành Nhưng không nghĩ rằng Ông ấy có thể thông thiên trệt địa Bây giờ khi nhìn thấy sức mạnh Thực sự của sư phụ cương nó liền vô cùng khiếp sợ. Fen này đúng thật là tự rước quả vào thân rồi. Còn Cát Tinh tuy có một khuôn mặt đáng sợ, nhưng bên trong lại nhát gan như thỏ đế. Sau khi bị chấn váng bởi kinh lốc của sư phụ Cương, nó liền hạ mình muốn mặc cả, thương lượng về vấn đề lúc nãy nó tự chống. "Tôi vậy đi, hãy tặng cho ta một bức tận bảo là được rồi, ta sẽ bỏ qua." Đúng là khẩu khí lớn, Bồ Tát là hạng mới có thể dùng được kim thân. Sư phụ có xây thành, trời cũng là tiên giải, lại còn muốn nông cụ ư? Ta nhở ngươi một bước vậy, coi như vậy ngươi lấy không ngổ đựng kia, ta một bức tượng vậy. Sư phụ cương trực tính, sẽ lại nói chuyện với con cá tinh về các điều kiện để nó có thể tha cho lưu dệ một mạng sống. Thế nhưng đồ đệ của ông ta thì có vẻ như không hài lòng để chống lại với quyết định của sư phụ, tiểu hào không biết tới lúc nào Lệ bưng bắt canh cá mà liêu diện nấu lên ăn. Lệ bị sư phụ cương hất văng ra. Sau đó, ông lít nhìn thấy một khúc gỗ. Lệ đề nghị lấy khúc gỗ tạc tưởng cho con cá tinh. Được rồi, vậy thì tạc cho ta đẹp đấy. Có vẻ như việc rắc rối này đã được sư phụ cương giải quyết ổn thỏa. Ông nhanh chóng bảo tiểu hào mang đến một con sao. Sư phụ cương nhận con sao từ tay tiểu hào. Liền lấy khúc gỗ đặt lên bàn, bắt đầu đẽo tượng cho con cá tinh. Trong lúc sư phụ cương đang tập trung đẽo tượng, thì cá tinh và tiểu hào lại xảy ra một trận đấu khẩu. Trạng đồ đệ thì vẫn ngang bướng không phục cách giải quyết của sư phụ, nên cứ lấy thịt cá mà lưu dậy đã nấu để ăn. Còn cá tinh khi thấy người ta ăn thịt mình nên vô cùng tức giận. Tiểu hào vừa ăn thịt cá vừa nói khích, khiến con cá tức giận muốn chiếm lấy thân xác của cậu ta, thế nhưng khi con cá tinh vận động vào cơ thể của Tiểu Hạo, thì có một sức mạnh rất lớn đẩy con cá tinh ra xa. Lần này con cá bị đánh bật lên và rơi mạnh xuống sàn. Trên người ta đều là pháp khí, cậu muốn chiếm lấy thân xác ta không? Hừ. Điều này cũng không có gì lạ. Trên người của Tiểu Hạo đã sớm được sư phụ cương dặn cho khí trợ ưu, nên cá tinh tìm có làm cách nào cũng không thể tiếp cận được cơ thể của Tiểu Hào được. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Trong lúc Tiểu Hào trêu ghẹo con cá tinh, thầy sư phụ Cương đã ném xong bức tượng. "Sư phụ, người cũng biết đến thủ thuật này à?" Những người có mặt tại đó đều đến xem, ai cũng đều tán thưởng sự khéo léo của sư phụ Cương, chỉ trong một khắc đã có thể khiến cho một khúc gỗ thô thành một con cá như thật. Con cá tinh nhìn thấy cũng rất thích, mặc dù hình dáng hơi kỳ lạ. Nhưng nó vẫn rất hài lòng, vì nó tu luyện vài trăm năm nay, không chỉ đợi một ngày, được con người ngày đêm khương khói, và sau tất cả, chỉ có thành Phật mới có thể được đạt tự. Bây giờ, nó tự thấy mình thật uy phong và như được ở một tầm cao mới. Các tinh sau đó hóa thành một luồng sáng màu xanh rồi nhập vào mức tự ân oán này coi như cũng toại rồi. Còn các tinh vậy và nhập vào bức tự thì lưu giữ cũng được tình lại. Lưu Dĩ vội tỉnh, đất sợ tới sợ lui, quẩy cá đã hoàn toàn biến mất, trên người cũng không còn tí đau đớn hay rướn ngái nữa. A Minh liền thuật lại chuyện sư phụ cư vừa cứu anh ta cho anh nghe. Lưu Dĩ vừa chết đi sống lại, đối với sư phụ cư ngập ơn vạn tạ. Anh mặc dù chỉ là một người đánh cá kiếm sống, nhưng cũng nên hiểu một chút về đạo tài hành, càng không nên xác xẩm quá nhiều. Những con nhợ sống quá lâu nên phóng sinh thì tốt hơn. Sự phổ cương Queen Liễu Dật, dù đánh cá là một nghề mưu sinh, nhưng cũng phải có sự hạn, không nên săn canh quá nhiều. Hơn thế nữa, với những con cá lớn hơn mức bình thường, hãy cẩn thận, vì chỉ có tu thành tinh thì mới có thể trở nên khổng lồ như vậy. Lần này coi như Liễu Dật cũng gặp may, cầm được con cá tinh dễ thuyết phục, nếu không e rằng bản sống cũng không giữ được. Sau việc đó, Liễu Dật cũng tự xuất sách cho mình một bài học không chỉ thở cũng cá tính mà sau cú không dám tùy tiện sát sanh nữa. Sự việc đã được giải quyết xong, trời cũng không còn sớm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net